Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyện liên quan đến tâm linh Ban đầu tôi rất sợ Tôi thật sự sợ Nhưng nghĩ đến việc Nếu bây giờ tôi từ chối Thì cô gái kia sẽ sống trong tình trạng hoàn loạn suốt đời Sống không bằng chết Tệ hơn nữa Cô ta sẽ nghĩ đến việc chấm dứt mặt sống của mình Cộng với việc nhìn cô ta bây giờ Thật sự rất đáng thương Cô ấy từ từ nhớ lại mọi chuyện Và bắt đầu kể chậm rãi Lang và người bạn trai cũ của cô ta tên là Hải. Họ quen nhau từ thời đi học cấp 3. Lang là một cô gái xinh sáng lại hiền lành, tốt bụng, nên luôn là mẫu người lý tưởng của đám con trai trong trường. Hải thì cũng khá bảnh trai, lại si năng học giỏi, nên họ thường được mọi người yêu mến, gọi là đôi kim đồng ngọc nữ của trường. Sau khi cả hai ra trường, do gia đình của Lang rất giàu có, và họ lại vừa mới mở một sự may khá to, nên Lan được quản lý cả một sự may với hàng trăm công nhân. Còn Hải thì ngược lại, gia cảnh của Hải rất khó khăn. Khi ra trò, Hải lại không may mắn nên không sinh được vật làm. Kể từ đó, sự tình cảm của Hải và Lan luôn bị gia đình của Lan ngăn cấm, đặc biệt là ba Lan. Ông ta vốn là một người bảo thủ và luôn có ác cảm với Hải, vì ông ta cho rằng Hải không xứng đáng với Lan. Lan tiếc không quan trọng gia cảnh của Hải, vẫn một lòng một dạ yêu Hải, nên cô thường trốn gia đình để gặp Hải. Chiều hôm đó, họ hẹn gặp nhau ở gần bờ sông, nơi hẹn hò lý tưởng của các cặp tình nhân. Lan tựa đầu vào vai Hải, họ đang chìm đắm trong màu hồng của hạnh phúc, hò vạch ra đủ mọi viễn cảnh tươi đẹp của tương lai. Đối với các đôi lửa yêu nhau, thì thời gian ở bên cạnh đối phương không biết bao nhiêu là đủ. Mới đi mà trời đã nhá nhem tối, Hải đưa Lan về nhà. Nhưng không may cho Hải, bác của Lan, ông ấy đã đứng ở cửa chờ Lan sáng từ khi nào. Nên khi vừa thấy Hải đưa Lan về, ông ta rất tức giận liền chửi rủa Hải thầm tệ và cấm Hải từ nay không bao giờ được gặp con gái của ông ta nữa. Lan nghe thấy vậy liền khóc lóc chạy đến cầu xin ba của mình hãy chấp nhận Hải, vì cô rất yêu anh ta. Và nếu không lấy được Hải, thì cô sẽ không lấy ai khác nữa. Ba Lan nghe vậy thì càng tức giận hơn. Ông gặn tay Lan ra, khiến Lan té mạnh vào cánh cửa. Hải nhìn thấy Lan bị sô té, thì định chạy lại để bảo vệ cô. Nhưng ba của Lan không cho Hải làm được điều đó. Mặc cho Hải kêu gạo vang xin la hết như thế nào đi nữa, ông ta cũng chẳng để ý. Ông ta kéo Lan vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. Và yêu cầu Hải hãy tránh xa Lan Nếu không Ông ta sẽ không tha cho Hải đâu Hải vẫn cứ mặc kệ lời đe dọa Từ ba của Lan Vẫn đứng trước nhà Lan Lan hét đòi gặp Lan Liền sau đó Ba của Lan liền kêu công an đến Và bắt Hải đi Vì tội quấy dối gia cư bất hợp pháp Lan ở trong phòng trên tầng lầu Cô kéo dèm cửa sổ Nước mắt cô tuôn ra không ngừng Khi nhìn thấy Hải Bị ba mình đánh đuổi và đang đi thẫn thờ trong đêm tối. Hải trở về nhà với vẻ mặt buồn sầu, không màng đến ai cả. Bẹ của Hải thấy con trai mình như vậy thì bà cực kỳ đau lòng, nhưng cũng không biết phải làm gì để giúp cho đứa con trai tội nghiệp của mình. Kể từ ngày Hải bị Ba Lam cấm cả không cho gặp Lan, Hải không khác gì kẻ bị đánh mất linh hồn. Anh ta cứ thơ thẫn, lúc thì cười, lúc thì khóc, nước mắt chảy ròng. Lúc tịch ngựa mặt đinh trời đăm chiêu suy nghĩ. Hải cứ thế mà đi lang thang, hết nơi này đến nơi khác, hòa vào dòng người đông đúc trên phố. Hải vẫn không thấy được niềm vui, Hải càng đau đớn hơn và càng thấy mình lạc lõng hơn giữa dòng người tấp nập. Hải cứ cúi mặt xuống vừa đi vừa khóc, hai hàng lệ đời khóe mắt rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Chợt, Hải ngước mặt lên và trông thấy Lan giữa phố đông người. Đi bên cạnh Lan là một người con trai khác. Chị vợ mới không gặp nhau hơn 1 tháng mà Lan đã nhanh chóng quên đi mối tình với Hải. Lan còn khoác vai người con trai đó, trông họ chẳng trẻ hạnh phúc. Thấy Lan hay vội vàng đuổi theo nhưng không kịp, Hải gọi to nhưng dường như Lan không hề nghe thấy. Cô vẫn tiếp tục đi cho đến khi Hải đứng đó hết lực nhìn Lan đi với người khác nói trong vô vọng. Từ đằng xa, một chiếc xe tải lao đến phía trước. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net